chương 1227 tìm kiếm. Tuy rằng mục đích của chuyến đi này là chủ yếu tìm hồn ánh quạ, Tiêu nghĩ rằng sẽ không có việc gì ngoài ý muốn, nhưng có một số việc dù muốn tránh cô không thể tránh khỏi. Hiện giờ Phong Các ỷ vào quan hệ với Thiên Ưu Hoàng tộc mà kiêu ngạo, cho rằng mình siêu việt hơn, mạnh mẽ chiếm địa bàn đóng quân của Tinh Vân Các, chính là giáng một cái tát đau vào mặt của Tinh Vân Các. Chuyện này nếu cứ cho qua Thì ngày sau sẽ thành trò cười cho người khác Khai tông nập phái Thì phải nhường nhịn đôi chút Nhưng nhường nhịn cũng có giới hạn Tuyệt không thể là sự yếu nhược Nếu không chẳng những danh tiếng bị xấu đi Mà còn làm cho tinh thần sĩ khí Các đệ tử trong tông phái ra sút Hiện giờ dược lão là các chủ Của tinh vẫn cắt Cho nên đối với danh phận thiếu Các chủ của hắn cũng cảm thấy bất lực Nhưng dù sao đi nữa Hắn cũng phải có chút trách nhiệm Chuyến đi lần này Dực lão cùng với phong tôn giả sao cho hắn toàn quyền quyết định Chính là tin tưởng Xem như là một loại khảo nghiệm với hắn Nếu đối phương là hồn điện thực lực cường hắn Thì hắn chỉ có thể nhẫn nhịn Chờ ngày sau báo thù Nhưng lòng của tiêu hiêm Phong lôi các còn chưa đủ tư cách để hắn vạch nhẫn nhịn Năm đó hắn mới tiến tới Trung Châu Thực lực chỉ là đấu hoàng đã dám khiêu chiến với phong lôi các huống chi bây giờ Chỉ một lôi tôn giả Thực lực còn xa mới bằng phong tôn giả Thực lực lôi tôn giả ước chừng tàm tình đấu tôn Dù bên tiêu viêm còn có hai vị đấu tôn nữa Nhưng tiêu viêm không cần họ ra Tự mình ra tay dù là lôi tôn giả có mạnh hơn cũng không thể chiếm cứ được chỗ tốt nào Hành động lần này của tiêu viêm lập tức nhận được sự ủng hộ của các đệ tử tinh vẫn các Bọn họ vốn không phải là người tầm thương Bây giờ nhìn thấy tinh vẫn các bị xịn nhục dựa theo tính cách tuổi trẻ khí thịnh của bọn họ Dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương cũng sẽ xông lên để cho người khác biết rằng tình vẫn các không hề yếu nhược hôm nay nếu không bị hai cái vị trưởng lão quản thúc chỉ sợ họ đã sớm động thủ với phong lôi khácố nghĩ rằng phải luốt cuộc cục tức này nhưng không nghĩ vị thiếu các chủ có chút xa lại kia lại tức giận ra mặt trong lúc nhất thời địa vị tiêu viêm trong lòng những đệ tử trẻ tuổi này đó là bạo tăng có đôi khi lùi kéo nhân tâm lại là một chuyện đơn giản như vậy Đối hành động lần này của tiêu viêm cũng không có bất ngờ Thoáng nhìn xung quanh Thấy sắc mặt đang đỏ lên của các đệ tử tinh vẫn cát Sự tức giận vốn dây giấu trong lòng cũng trào ra Mẹ nó Phòng lùi các ý nhiều cương giả màn Tát tinh vẫn cát một cái Nếu không trả lại Chỉ sợ khuôn mặt của họ cũng giả thêm vài tuổi Đối với thực lực của tiêu viêm Thì họ không rõ ràng lắm Nhưng đối với ba người tiểu ý tiên Thiên họa tuôn sản cung hung chiến phía sau Tiều viêm làm cho bọn họ khiếp sợ Cả bà đều là đấu tôn hàng thật giá thật bên kia chỉ có lôi tôn giả mà thôi So sánh thì chỉ là thái điệu A Tất cả đều nghe phần phó thiếu các chủ Hai gã trưởng lão trịnh trọng chấp tay Sau đó dẫn đầu bay lên Tiếp theo đó là nhiều đệ tử tinh vẫn các Thấy bộ sáng đằng đằng sát khí kia Dẫn đến rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn lại Ở gần vị trí trung tâm hải cốt sơn mạch Không ít ngọn núi cao vút Cũng là vì nơi này gần nơi viễn cổ di tích mở ra Cho nên những ngọn núi ở đây chính là một cái địa phương tốt Đều đa số bị các thế lực lớn chiếm đóng Nhưng mà cường giả một mình hoặc các tiểu thế lực Chỉ có thể tìm một địa phương khác Hiện giờ trong hải cốt sơn mạch gần như nơi nào cũng có bóng người Tiếng là hét cùng với tranh cãi âm ý Vàng lên bên tai không dứt Bởi vì nơi này vốn không có thế lực nào quản chế Cho nên bây giờ hai cốt sơn mạch rất hỗn loạn Chỉ một việc nhỏ mà kêu gọi bằng hữu Ra tay với nhau là chuyện bình thường Một tòa núi ở trong dãy núi gần trung tâm Có vô số người chiếm cứ Trên đỉnh ngọn núi Có một cái đại kỳ đón gió bay phất phới Có ghi ba chữ lớn Phòng lùi cắt Màu bạc từ xa nhìn tới Đều có vẻ rất khí phách Trên đỉnh núi liều trại màu trắng kéo dài liên miên Trong liều vải Mơ hồ tặng ra vài gỗ khí tức Hiện nhiên chính là cường giả thực lực không kém Xem ra lần này đi viễn cổ di tích Phong lối các xuất ra không ít thực lực Trong những cái liều khác kia Có một cái chướng bọc rất lớn Ở ngoài chướng có không ít cường giả Phong lối các sắc mặt lạnh lùng đứng Mà trong doanh chướng Thỉnh thoảng có tiếng cười chuyển ra Bức màn của doanh chướng đột nhiên Bị vén lên một thân ảnh mặc Áo bảo màu bạc Đầy mùi rượu đi ra Hộ vẹ xung quanh thấy liền khom lễ Bắt các chủ Ấn bóng người mặc áo bảo màu bạc nhạt nhạt đáp lại Nhìn diệu mạo chính là làm đó đuổi xếp tiêu viêm phòng Luy Các bắt các chủ phí tiên Hai bà làm quà hắn không thay đổi Chỉ có khí tức tinh thuần hơn một chút mà thôi Dường như bước một chân vào cảnh sữa kỳ diệu lào đó Các chủ đang định tiếp đãi khách quý bên trong Không thể để người khác quấy dày Các người nhớ kỹ Chú ý nhiều hơn một chút Phí tiên thở dài rồi mới liếc mắt nhìn cường giả Phong Luy Các nói Dạ, nghe vậy mọi người vội vàng đồng thanh trả lời Thế vậy phí thiên thỏa mãn gật đầu Vừa muốn xoay người quay lại trong trứng bồng Đột nhiên nhú mày Ánh mắt nhìn về phía sơn đạo chân núi Mà hồ tiếng tranh cãi truyền tới Có chuyện gì vậy Phí thiên kẽ co mày Bắt các chủ đừng lo thuộc hạ đi xem sao Một gã cường giả đấu hàng vội vàng đáp Sau đó thân hình hướng về phía chân núi lướt nhanh xuống Thình thịch Cường giả này của phong lối các vừa mới chạy về phía chân núi Phí thiên còn chưa kịp hồi lại tinh thần Bỗng nhiên dưới chân núi vang lên tiếng va chạm, sau đó một đạo thân ảnh nhanh mang theo tiếng kêu thảm. Theo đường của sơn đạo bắn ngược lên, kéo theo đó là mười mấy cái lùi. Lều sụp xuống. Ai dám đến địa phương phong lối các ta làm can, muốn chết phải không? Một màn này xảy ra nhất thời làm cho phần đông cường giả phong lối các biến sắc, sắc mặt phí tiên trở nên âm trầm, bắt hắn bất luận sống chết. Ngay được tiếng quát phí tiên ẩn chứa lửa giận, các cường giả phong lối các khác cũng là gầm lên theo từng bóng người chấp động, mang theo từng tiếng xé gió nhắm thẳng hướng chướng bồng. Sơn Đặng lao đi. Nhìn thấy nhiều cường giả phong lối các đồng loạt ra tay, cơ bộ Vĩ Thiên cũng trở lên chậm lại, đợi bắt được tiền quấy rối kia nhất định phải hảo hảo thu thập một phen. Phanh phanh phanh. Như lúc cơ bộ phí Thiên mới bước được vài bước thì từng âm thanh va chạm vàng lên, đám cường giả phong lối các mới vừa nãy ở trên đỉnh núi như lang hổ, nhưng mà bây giờ bắn ngược trở lại, huyết vụ tung bay, tiếng la thảm thương không ngừng. Một cảnh này làm cho cước bộ đang chậm rãi của phí thiên lập tức dừng lại, sắc mặt âm chầm ngừng. Kèm theo ngưng trọng, có thể đồng thời đem nhiều cường giả phong lối các lập tức như vậy, thì tất nhiên không phải là nghiếu. Không biết bằng hữu nào xuất thủ, nơi này là doanh trại của phong lối các. Mong bằng hữu lệ mặt phong lối các, ánh mắt phí thiên nhìn cái vẻ. Phía sơn đạo trầm giọng nói, Ha ha, phí thiên các chủ, lâu rồi không gặp, người vẫn như xa thích đèn phòng lưới treo ở cửa miệm. Vĩ còn chưa nói xong đã có tiếng cười vang từ dưới lối truyền đến, sau đó rất nhiều thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Vĩ Thiên, đi đầu là một thiếu niên, đồng tử Vĩ Thiên đột nhiên co rụt. Tiêu Viêm nhìn thấy khuôn mặt khắc sâu trong trí nhớ, sắc mặt Vĩ Thiên trong nháy mắt trở nên âm trầm. Năm đó Tiêu Viêm làm cho hắn mất hết mặt mũi, làm cho cứ cho người các, đã làm cho Vĩ Thiên đối Tiêu Viêm nổi lên sát tâm, không ngờ hôm nay ở đây lại còn gặp nhau, ta còn tưởng là ai Hóa ra là đám người của tình vẫn các vừa mới bị đuổi đi Ánh mắt phí thiên lướt nhìn hồ trưởng lão cùng tề trưởng lão một bên trầm chọc nói Ngươi Nghe vậy Sắc mặt hai trưởng lão cũng trở nên tái xanh Lộ họa bốc lên mãnh liệt Nếu cả hai không phải đối thủ của phí thiên Thì lập tức đã động thủ rồi Thế nào Tìm được trợ thủ liền tới đây giành bãi sao thấy thế phí thiên cười nét châm chọc càng đậm Tùy hắn không nhìn thấu đám người tiểu ý thiên Nhưng không cho rằng họ là cường giả đố tôn Thứ nhất nhìn còn quá trẻ Thứ hai tự đáy lòng cho rằng Tiêu biêm không có khả năng cùng với cường giả đố tôn kết sao Phí tiên lo giải quyết chuyện này đi Không được quấy dày nhã hứng các chủ Có hai đạo thân ảnh từ trướng bổng ra Nhìn phí tiên trầm giọng nói Ấn những người khác sao cho các ngươi Tiêu biêm để ta Đềm nhục nhã làm đó ta sẽ trả lại hết Phí tiên giữ tợ nói Vừa giất lời phí tiên không đợi đến hai tiên kia trả lời Bàn chân ngân mang lé lên tiêu thất trong hư không. Lúc thân hình của Vĩ Thiên trong khoảnh khắc biến mất, trên khuôn mặt Bình Tĩnh Tiêu Viêm có nét cười chọc hiện lên, nhẹ nhàng bước lừa bước, bàn tay hướng không gian trước mặt bóp lại. Theo một chưởng này, không gian trước mặt Tiêu Viêm chợt lõm xuống, một cái thân ảnh từ đó hiện ra ngoài. Vĩ hiện ra. Chẳng qua lúc này trên khuôn mặt vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, một chiêu làm không gian sụp đổ, năng lực này chỉ có đấu tôn mới thể làm được. Lôi tôn giả Đem cái loại tiểu miêu tiểu cậu này ra không sợ mất mặt phong lôi các sao Tuổi tiệm một chiều chế trụ phí thiên Tiêu viêm ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không trực tiếp hướng doanh trướng kia mỉm cười Sau đó còng ngón tay búng ra không gian chỗ phí thiên lõm vào Ngực của phí thiên lõm xuống cả lửa tức Một gụm máu tươi phun ra thân hình như là đạn pháo bay ngược Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hai gã đồng bọn bay ngược trong doanh trướng chương 1228 lăn xuống đi. Phí Thiên bị đánh bay như đạn pháo, cả người bị tập bay vào trong doanh trướng, lực đạ va chạm mạnh mẽ lỗ tung, chỉ nghe thấy tiếng vang doanh bên trong lỗ tung thành vô số mảnh vụn. Vung bay đầy trong không trung từ từ rơi xuống. Không ngờ Tiểu Yem lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, mấy cường giả phong lối các xung quanh cũng là sững sờ, trong lúc nhất thời không ai dám mở miệng mang ý kiến. Tiểu Bối, ngươi thật to gan sưng chứng lộ tung dường như người ở bên trong cũng bị chiếu thức ấy của tiêu viêm làm cho giật mình, lát sau rốt cuộc hồi phục tinh thần, tiếng quát giận dữ cằm vẫn tràn đầy sát ý, gào phét vang rộn một góc trời. Trong hai cốt sơn mạch lúc này sớm bị biển người bao phủ, khắp nơi đều là bóng hình, lúc này đoàn người của tiêu viêm đang đằng đằng sát khí tiến tới thì không ít người liền biết rằng có trò hay để xem, bởi vậy khi tiếng quát này vang lên thì không trung nhất thời liên tiếp đến những tiếng phá không. Trong chớp mắt Trên bầu trời ngọn núi này liền xuất hiện hàng loạt bóng người, những người lại đưa mắt nhìn xuống ngọn núi phía dưới, nhìn thấy cái chướng bỏng bị đánh nát, trong ánh mắt hiện đến chút kinh ngạc. Phòng lùi cát ở Trung Châu cũng có thể tính là một trong những thế lực không kém, nếu không cũng không thể chiếm được ngọn núi làm doanh điện. Không ngờ giờ lại có người động, tỉnh lớn như vậy, làm sao có thể không khiến cho bọn họ kinh ngạc và tò mò cho được. Tiêu viêm không hề để ý đến đám người vầy xem đột nhiên xuất hiện xung quanh. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng chướng bổng vỡ lát Ở nơi đó, một kẻ đã từng gặp hắn một lần Là lôi tôn giả sắc mặt âm trầm đang đứng Hắn ôm lấy phí thiên trong tay Bên cạnh lôi tôn giả có hai lão giả mặc áo hình thú Nhưng mà lúc này hai người không hề mở miệng Mà thở lạnh nhạt đứng đó Phóc, phí thiên trên tay lôi tôn giả phun ra một ngụm máu tươi Ánh mắt ảm đạn hiện lên vẻ không thể tin được Vừa rồi thực lực tiêu viêm xuất ra Tuyệt đối đã tới đấu tôn Nhưng mà mặc dù tận mắt nhìn thấy Hắn cũng không thể tin Tiểu bối năm đó bị hắn lụi giết Chỉ có thể quay đầu chuốn chùi chuốn lụi như chuột Hiện giờ lại đi trước hắn một bước Đặt tới các bậc đấu tôn Tiểu viêm người đúng là to gan Năm đó bản tôn lể mặt phong tôn giả Mà tha ngươi một mạng Hôm nay không ngờ ngươi lại tự mình đưa thân tới cửa Lôi tôn giả sắc mặt âm chầm, chậm Chậm rãi đèm phí tiên đặt xuống Thanh âm chậm thấp như sấm rền vang vọng Tràn ngập sắt ý Mấy năm này, phòng các bá đạo thành thói quen Hiện giờ không ngờ lại bị một tiểu bối đi đến tận cửa khi dễ. Nếu chuyện hôm nay cứ vậy mà bỏ qua thì thực sự là đánh mất hết thể diện. Nhưng mà mặc dù đó như vậy, giờ phút này lỏng, lôi tuôn giả cũng chấn động không kém gì phí thiên. Năm đó, hắn biết rằng thực lực tiêu biềm một tên tiểu bối mới tiến vào đấu tông không lâu mà thôi. thì đó đối với hắn, tiêu viêm không cao hơn gì là một con kiến. Nhưng mà lúc này, mới chỉ 3 năm thời gian, tiểu bối năm đó, không ngờ thực lực đã đột nhiên tăng mạnh đạt tới cấp bậc đấu tôn. Cũng là đấu tôn cường giả lối tôn giả hiểu được Một bước này khó khăn đến mức nào Đừng thấy phí thiên bây giờ là đang là đấu tông đỉnh Nếu không có cơ duyên Cả đời chỉ dừng ở mức này Đó cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ Cũng chính là vì thấy tiêu viêm bước qua được Một cái bước khó khăn này Làm cho lòng của án trở lên chấn động như thế lôi tôn giả nói đùa Năm đó là do đệ tử phòng đối cát Tài nghệ không bằng người mà thôi Có quan hệ gì đến việc ta Hành người rộng lượng hay không Tiêu viêm khẽ nói Năm đó trong mắt hắn, lôi tôn giả chính là đấu tôn cương giả không cách nào địch nổi. Nhưng hiện giờ trong lòng hắn, cấp độ đã từng cao không thể chạm tới. Này đã không còn chút thần bí và cường đại lao cả. Khuất mặt lôi tôn giả sật sật, lửa giận mắt trong mắt càng đậm, âm chầm nói. Phải làm không thấy, miệng lưỡi của người vẫn là bén nhọn như vậy. Bạn tôn khuyên ngươi lên sớm rời đi. Lệ mặt phong tôn giả, bạn tôn không cho đó chuyện này với ngươi một tiểu bối. Lôi tôn giả lại nói đùa. Vòng lùi cắt các người tùy ý tay với người tình vẫn các chúng ta trước Mặt bào nhiều người Không lẽ đấy là vì mặt mũi của phong tuôn giả Tiêu viêm cười nói giọng điệu chào phúng Như vậy khiến cho xung quanh ngọn núi vang lên tiếng cười Lôi tuôn giả nắm chặt tay Ánh mắt nhìn chầm chầm tiêu viêm giận quá hóa cười nói Được, được lắm Xem ra hôm nay người đã tới đây chuẩn bị trước Vậy thì bảo tôn nhìn xem Kẻ mới tiến vào cấp bậc đấu tôn như người làm được cái gì Cũng không làm gì cả chỉ lấy lại doanh địa của tinh vân các mà thôi. Tiểu Yêm cười lớn chậm rãi bước ra, ngọn lửa màu tím chậm rãi xuất hiện. Khi ngọn lửa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao. "Vậy phải xem người có tư cách này hay không." Lôi Tôn Giả tức giận nói, lôi quang màu bạc sáng rực lóe quanh thân mình, vô số điện vũ động. Từ xa nhìn lại giống như là lôi thần dáng thế, thanh thế khiến cho người khác sợ hãi. Thế hai người trong mắt dương cùng bật kiếm, ánh mắt người khác vì xem cũng trở nên nóng lòng. Cảnh chiến đấu của hai đối tôn cương giả Đích thực xuất sắc Hắc hắc, tiêu này không ngờ kiêu ngạo đến thế Dám chính diện đối kháng với lôi tôn giả Xem ra lúc trước phòng lôi các mạnh mẽ Đuổi người tinh vấn các đi Hơn nữa đã ra tay đã thương người Tao đắn chừng trước tinh vấn các chắc chắn không lút được Cũng tức này, không ngờ tới nhanh như vậy Trận này đúng là khó được thấy a Nơi này không chỉ có lôi tôn giả Là tọa trấn một mình Còn có thấy hai lão giả bên cạnh lôi tôn giả không Đó là tộc trưởng của Đại địa hộ tộc và ngân nguyệt lang tộc Bọn họ là tộc phụ thuộc của thiên yêu hoàng tộc Lấy quan hệ của phòng lối các và thiên yêu hoàng tộc Người cho là hai người đó khoanh tay đứng nhìn hay sao Ba cường giả đấu tôn đã tới thực lực Hai cái hai tinh đỉnh phong Muốn tìm mặt mũi Đây không phải là cục sắt đó à Nhưng mà cái thiên tiêu viêm này hình như có chút quen thuộc thì phải Mẹ nó sao lại quen không quen thuộc cho được Đây không phải vị luyện dược tông sư lấy chức "Bồ địch đàn hội của đàn táp sao? Không ngờ hắn mất tích 1 năm rồi lại xuất hiện ở đây." Đối với những ánh mắt nóng bỏng xung quanh Tư Viêm dường như không thấy, ngọn lửa màu tím bốc quanh thân thể, đấu tồn lý áp gần như không thể dịch lỗi năm đó, hiện giờ không tạo thành lự địa uy hiếp đối với hắn. "Ha tiểu tiểu Hữu này, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm mà thôi, chuyện hai vị bằng hữu của Tinh vẫn Các là do phí tiên các chủ quá mức lỗ mãng, ra tay quá lực mà ngộ thương." Lại nói hiện giờ phí tiên các chủ Đã bị người đã thương trong tay Việc này xem như hai bên đã hòa Bởi vậy mong tiểu hữu có thể Lệ mặt hai tộc địa hộ và Ngân Nguyệt tộc chúng ta Dừng lại được không Nhìn thấy bầu không khí Càng lúc càng căng thẳng thì lão giả mặc áo bảo hình hổ Vốn đứng một bên chưa từng nói chuyện Cuối cùng bước ra cười nói Nghe thấy lão giả này mở miệng Lôi quàng quanh thân lôi tôn giả có chút thu liễm Thật nhiên nói nếu hộ tộc trưởng mở miệng Bạn tôn đương nhiên để tình việc này Nếu như cách nói của lão tiên sinh, vậy thì lôi tuân giả xin mời. Tiểu viên mỉm cười, ghé vất tay, các đệ tử phía sau lập tức nhường một con đường đi xuống núi. Nhìn thấy hành động này, khuôn mặt lôi tuân giả lập tức trở nên âm trầm lụ cười của lão mặc hộ bảo kia cũng là cứng lạnh. Vị tiểu hữu này thực sự muốn em chuyện này đến cùng là như vậy sao? Phòng lùi các tại đây trước mặt bao nhiêu người, hủy thanh danh tinh vẫn các chúng ta, vị lão tiên sinh này. Người muốn cho tiêu viêm tà mang một cái tát trên mặt này về tinh vẫn khác sao? Lộ cười trên mặt tiêu viêm từ từ thu liễm, trong con mắt đột nhìn lé lên hung quang. Thấy khí thế bộc phát trong mắt tiêu viêm, nội tuôn giả cùng hai lão giả kia cứng cũng là biến sắc, hà ní trong mắt bắt đầu hiện ra. Giỏi thật, đối mặt với bà gã đốt tôn mà có khí phách như thế, không hổ là quán quân đàn hội. Tiêu viêm vốn đang mỉm cười hòa khí, nhưng chỉ trong giây lát thái độ bỗng thay đổi, khiến cho đám người xung quanh kinh ngạc. Lập tức văng lên một ít thâm thành ầm um, nho nhỏ ủng hộ. Ta không cần người ở thế giới nhân loại thế nào. Nhưng lời này là thú vực, không phải địa phương người có thể dương oai Lão giả hổ bào sắc mặt lạnh như băng trầm giọng nói. Rời khỏi chỗ này, việc coi như xong. Nếu không hôm nay dù là phong tôn giả ở đây, cũng phải cho tên tiểu bối như người hiểu được. Nơi này này địa phương nào. Một lão giả khác tóc bạc, khuôn mặt hùng ác, âm lãnh mở miệng. Khi hắn mới nói xong, thì hai cỗ khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn từ hai người đột nhiên bạo phát, giống như là cơn lốc quét ngang, Khiến cho đám cường giả xung quanh biến sắc vội vàng lùi lại. Cỗ uy áp kinh khủng kia của ba gã đấu tôn cường giả giống như ngọn núi đè ép về phía đoàn người tiêu biêm Đối mặt với uy áp khủng bố như thế, Tiêu hiệp chậm rãi thở một hơi, dưới ánh mắt của mọi người lại một lần nữa bước lên hai bước, ngón tay như cũ chỉ vào phương hướng dưới chân núi, Thành âm trầm thấp giống như sấm động vang bên tai mọi người. Một lần cuối cùng, vừa cười, vừa xuống hay nào vừa khóc vừa xuống. Thành ầm lạnh như bằng của tiêu viêm vừa phát ra, ngay phía sau hắn có bà cỗ khí tức khủng bố đột nhiên bùng phát. Bà cỗ uy áp này vừa xuất hiện trong nháy mắt mạnh mẽ đánh tan năng lượng uy áp kia. Đối mặt với bà cỗ uy áp kinh khủng. Đột nhiên đánh tới, ba người lưu tôn giả đồng loạt biến sắc liên tục lùi lại hai bước. Bốn đấu tôn. 1200 29 Không gian phòng ấn Bốn cỗ khí tức mạnh mẽ Mênh mông giống như là cự long Quấn quanh một chỗ Áp lực bãnh liệt hình thành trong khoảng khắc Không chỉ trực tiếp Chấn lôi ba người lôi tôn giả Mà còn khiến cho mấy cường giả Phòng lôi các bên cạnh sắc mặt trắng bạch Ngay cả hơi thở cũng có chút dồn dập Trong mắt hoàn toàn Không thể che giấu lét kinh hãi Khí thức mạnh mẽ đột nhiên dâng trào Cũng khiến cho xung quanh xôn xao Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Ba người của tiểu y tiên Phía sau tiêu viêm Đến lúc này bọn họ mới phát hiện Ba người cực kỳ im lặng đứng sau tiêu viêm Chưa từng mở miệng không ngờ đều là cường giả đấu tôn Nếu như thế Cộng với tiêu viêm thì tinh vẫn các xuất hiện Bốn gã đấu tôn cường giả Đội hình như thế có thể nói hơn xa phong lôi các Lùi về phía sau hai bước thân thể của lôi tôn giả trong những mắt cứng đở Trong mắt hiện nên vẻ khiếp sợ nhìn ba người phía sau tiêu viêm Ngoại trừ vị tráng hán xa lạ kia hắn phát hiện hơi thở của thiếu nữ xinh đẹp cùng lão giả Không ngờ đều đạt tới Tàn tình đấu tôn đỉnh phong Thực lực ở này so với hắn không thể yếu hơn chút nào Sao lại có thể như thế Từ lúc nào tinh vẫn các có nhiều đấu tôn cường giả như thế Trong lòng lôi tôn giả cũng là lội lên một trận to lớn sóng Tuy nói phần lớn những thế lực lội danh ở Trung Châu đều che giấu một ít lộ tình Vòng lưới các của hắn cũng trải qua nhiều năm truyền thừa, tính ra lịch sử còn lâu đời hơn tinh vẫn khác. Nhưng mà một lần xuất hiện đến 3 gã cường giả cấp bậc đấu tôn, đội tình cỡ này thì có chút quá sâu à. 2 gã lão giả bên cạnh của lôi tôn giả lúc này cũng biến sắc, cảm thấy có chút khó giải quyết. 4 gã đấu tôn, dù đã tính cả cường giả định phong 2 tộc, bọn họ cộng lại sợ rằng cũng chưa bằng con số này. Dưới sự áp bách của khí tức mạnh mẽ này, bầu không khí trên đỉnh núi nhất thời bị áp lực rất lớn. Đám đệ tử phòng Lôi Các lúc trước còn đắc ý, thế nhưng giờ này chỉ dám đứng nhìn nhau không dám chút nào hành động khác. Vị bằng hữu này, nó giả mặc áo hồ bào há miệng thở dốc, còn muốn tiếp tục nói nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu viêm chỉ có thể tức thời im lặng, ngẩng đầu nhìn Lôi Tôn giả sắc mặt âm trầm. Trường hợp này rõ ràng là phòng Lôi Các ở thế kém hơn, nếu mình rời đi lúc này còn tốt một chút, vạn nhất đến khi động thủ bị mạnh mẽ ném ra thì mất mặt hơn nhiều. Lôi Tôn giả sắc mặt âm trầm Ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm tiêu viêm Sau đầu một lát thì nghiến răng nguyến nợ nói Giỏi cho tiểu tử nhắc ngươi Sớm biết có ngày hôm nay Năm đó ta đã ra tay giết ngươi Tiêu viêm mỉm cười cũng không để ý đến mấy lời Loại này của hắn Chúng ta đi Bộ mặt tươi cười của tiêu viêm càng thêm làm cho lôi tôn giả bưng bừng lửa giận Nhưng thế cục hôm nay hắn cũng hiểu được Bằng thực lực của đàn người tiêu viêm Cũng đủ để mạnh mẽ Đánh cho bọn hắn xuống núi Hảo hắn không ăn mệt trước mắt Cường giả thiên yêu hoàng tộc con chất tới Đợi đến lúc bọn họ tới rồi Tự nhiên sẽ cho tiểu tử khốn kiếp này khóc Cố gắng áp chế lửa sợn trong lòng Lôi tôn giả bung tay lên Bước về phía con đường xuống núi Theo đó tất cả phòng lôi các đệ tử ủ rũ Thu tập trướng bồng Giống như chó nhà có tang đi theo Tiêu viêm không cần cao hướng sớm Chuyện này buồn tôn sớm muộn cũng đòi lại Đi ngang qua tiêu viêm Lôi tôn giả dừng lại âm chầm nói Tuy thời đều được Tiêu viêm cười cười đáp lại Thế vậy lùi tôn giả sắc mặt cò rúm lại mạnh mẽ vất béo, xoay người mang theo đoàn người dưới đi. Nhìn một đoàn đệ tử phong lưới khác như là đoàn giói bỏ chạy, đệ tử tình vận các nhất thời bụng lên tiếng ngoan hô. Ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm càng thêm tôn kính. Khi tôn nghiêm của bọn án bị người ta dẫm đạn, thì chính tiêu viêm dẫm theo bọn họ. Lấy lại được. Trong giờ phút này, tất cả đệ tử tinh vận các cảm giác được. Nếu có vị thiếu các chủ như vậy, sau này tình vận các càng ngày càng thêm cường đại Tâm tình mỗi thanh Loan vẫn là có chút căng thẳng Cuối cùng lặng lẽ thở dài một hơi Lén liếc nhìn tiêu viêm Người kia cho dù đối mặt với cường Giả thành danh trung trâu như lôi tuôn giả Cũng không hề sợ hãi chút nào Đúng là rất đúng với cái lầm đó a Trước hết dựng Tốt trứng bồng đi Tiêu viêm cười nói Rõ hiện giờ tiêu viêm không thể nghi ngờ Đã chiếm văn lượng không nhỏ trong lòng đệ tử Tinh vẫn các Bởi vậy nghe tiêu viêm mở miệng Tất cả đệ tử tinh vẫn các lập tức hồi đáp lại Nhanh chóng phân tán ra Một lần nữa thiết lập doanh trướng Nhìn trận doanh tranh đoạt Trên đỉnh núi cuối cùng cũng kết thúc Mấy người trên bầu trời ở xung quanh Lúc đầu còn lưu luyến ở lại Lát sau cũng tạm đi Đại chiến mà bọn hắn tưởng tượng cuối cùng cũng không xảy ra Như vậy đúng là có chút tiếc lối Tiêu biêm dù hôm nay có thể Làm cho đám người phong lưới các kinh sợ giới đi Nhưng mà bọn hắn chắc chắn không nguyện ý Luốt trôi chuyện này Bởi vậy cẩn thận một chút Bộ Thanh Loan nhẹ giọng nhắc nhở Ừ, tiêu yềm kẽ gật đầu nói Mục tiêu quan trọng nhất chúng ta là hồn ánh quả Mặc kệ thế nào thì thứ này nhất định phải tới tay Nếu phòng lùi các thực sự muốn nhúng tay vào Vậy thì cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi trượt lái lên vẻ lạnh lùng Bộ Thanh Loan chậm rãi gật đầu Ta cũng không phải lo lắng phòng lôi cắt Nhưng hiện giờ nơi đây dù sao cũng là thú vực Và phong lùi các có quan hệ tốt với thiên yêu hoàng tộc Nếu đến lúc đó bọn họ ra tay thì Bình đến tướng ngăn, nước tới đắp bờ, cho dù không có việc hôm nay. Nếu thiên nuôi yêu hoàng tộc nhìn chúng ta không vượt mắt cũng sẽ ra tay. Tiêu hiểm tùy cười, chậm rãi đi tới đỉnh núi, nhau mắt nhìn về phía trung tâm dãy núi. Hướng kia chính là địa phương mà di tích viễn cổ lần này xuất thế. Tiêu hiểm khẽ gật đầu, có thể cảm giác được không gian nơi đó có một chút uốn lượn vận việm. Hiện nhiên là chủ nhân của di tích viễn cổ kia bố trí một cái màn không gian ngăn cách rất mạnh. Trong di tích viễn cổ lại nguy hiểm trùng trùng Có không ít khồi lỗi viễn cổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ thủ hộ Hơn nữa rất nhiều cơ quan kỳ lạ cổ quái Cho dù là đố tôn cường giả cũng không dám xem thường Phía sau tiêu viêm, hồ trưởng lão cùng kính nói Di tích viễn cổ Làm ở trong không gian phong ớ Thường thì cứ cách một đoạn thời gian Không gian dao động sẽ xuất hiện một số khe hở Mà trong khoảng thời gian này Cũng không ít người thực lực mạnh mẽ xông vào Nhưng cuối cùng phần lớn đều là trật vật chạy xa Hả? Tiêu viêm cao mảnh Xem ra di tích viễn cổ này Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy Vẫn không thể coi thường được Nhưng mà lúc trước không có cường giả đấu tôn nào đi vào Mạnh không gian phong ấn này Công hiệu hạn chế Đấu tôn cường giả nếu mạnh mẽ cùng vào sẽ dẫn động phong ấn phản kích mạnh mẽ Phong ấn do đấu thánh cường giả thiết lập Dù đã trải qua vô số 5 tháng Nhưng những đấu tôn bình thường không dám lấy thân ra thử Đấu tôn không dám đi vào Như vậy tiêu biêm càng cao mày Như thế Không phải nói hắn cũng không thể tiến vào sao Hà hà, tiếu các chủ không cần lo lắng Phòng ấn đây này đã có chút yếu bớt Nhiều lắm thì mấy ngày thời gian nữa Phòng ấn sẽ dần dần tiêu tán Mà khi đó không có phòng ngự phòng ấn Thì đấu tôn cường giả cũng có thể thoải mái đi vào Bây giờ xung quanh di tích viễn cổ này Không ít đấu tôn cường giả đang chờ khoảng khắc này Hồ trưởng lão vuốt Woodrow cười nói Nghe được lời này, tiếu viêm mới nhẹ nhõm thở dài ánh mắt đạo qua dễ Louis rạp xanh tươi, bằng vào linh hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tiêu viêm cảm giác được một ít hơi thở ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ, nhất thời trong mắt hắn không khỏi hiện nên chút kinh dị, không hổ là di tích viễm cổ, có thể hấp dẫn nhiều đấu tôn cường giả như vậy, xem ra lần tranh đoạt di tích này cũng không thể thiếu một phen huyết chiến. Có phát hiện người hồn điện không? Trong học Tiêu Bểm đột nhiên khẽ động, liền mở miệng hỏi. Nghe vậy thì Hồ trưởng lão nhíu nhíu mày chậm ngâm nói, chưa hề thấy qua Nhưng mà những tin kia xưa nay vốn là quỷ dị khó lường, mặc dù có đến đây thì hai người chúng ta chỉ sợ là không phát hiện được. Nhưng theo suy đoán của Lão Phu thì tin tức của di tích biến cổ chuyển đi không ít, hồn điện chắc hẳn cũng tới nhúng tay vào, chỉ là không biết đến là bao nhiêu cường dạng. Tiêu em kẽ gật đầu, trong mắt có thể hàn quang chấp động. Trong hai cốt sơn mạch này cũng không chỉ lo lắng, mỗi hồn điện cựu địa minh mãng vốn là địa đà. Đầu xà ở đây mới là phiền toái nhất Đám người kia không chỉ người đông thế mạnh Còn rất nhiều cương giả Mặc dù thiên nhiêu hoàng tộc cũng không gợi ý ra tay với bọn họ Nhưng mà ta cũng cảm thấy là Nơi này có thể được tính là chân chính địa bàn Của cựu u địa minh mãng tộc Lấy tính cách của bọn hắn Sao có thể không tuyển chọn phong bế dãy núi ngược lại làm cho cái tin tức này chuyển sang ngoài Bộ thành Loan có chút nghi hoặc trầm rộng nói Cựu u địa minh mãng Tiêu viêm thì thảo tự nói Cũng kẽ gật đầu Có thể trở thành một trong tam đại bộ tộc lớn nhất trong ma thú. Cửu ưu địa minh mãng tộc này tất nhiên không phải thế lực bình thường. Hả, bây giờ hiện tại cửu ưu địa minh mãng tộc là ốc còn không mang lỗi minh ốc. Còn có gì tinh lực để ý tới di tích viễn cổ này? Hồ trưởng lão lắc đầu cười nói. Ốc không mang lỗi minh ốc, chuyện gì xảy ra? Bộ thành đoàn kinh ngạc hỏi. Cái này ta không rõ cho nắm, nhưng một ít tinh tức... Tình báo hỏi thăm được Thì gần đây có một ít cường giả cửu u địa minh mãng tộc Đột nhiên không biết vì sao bất tích Trong những cường giả bất tích Còn có cả đấu tôn cường giả của cửu u địa minh mãng tộc Bọn họ hiện đang điên cuồng tìm kiếm hung thủ Hắc hắc Điều mà khiến cho người khác khó tin là hình như Xa tay với cửu ưu địa minh mãng tộc Chỉ là một người Hồ trưởng lão vứt chỏm sầu thở dài Nghe được lời này Sắc mặt của tiêu viêm cùng bộ Thanh Loan cũng cả kinh Người nào lại có thể hùng hãn như vậy Xám xa tay đối với cả cựu u địa minh mãng tộc